Mời các bạn lắng nghe phần 23 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Linh vui ra mặt trước thái độ của góc nhìn À cười tươi rói và nói với anh Trưa nay em kiếm được mấy đĩa phim hay lắm Để bây giờ bọn mình xem nhé Rồi à đút vào trong đầu máy một đĩa DVD và lại ngồi cạnh góc nhìn, lập tức mùi hương con gái pha lẫn mùi thơm của xà phòng, ngầy ngậy đập vào mũi góc nhìn khiến anh ngây ngất. Trên màn hình là một bộ phim hành động khá hay của Mỹ. Bình thường, góc nhìn rất hào hứng xem, nhưng sẽ là một sự thử thách khó khăn nếu bắt anh kể lại nội dung bộ phim này vào đêm nay. Linh ngồi cạnh góc nhìn, cánh tay Trần của à chốc chốc lại đụng vào tay anh. Những sợi lông măng mơn mởn cọ vào da thịt, khiến anh rùng mình. Anh cảm thấy phần con của mình đang lớn ác một cách dữ dội phần người, những ý nghĩ đen tối tràn ngập khiến cái đầu anh như muốn nổ tung. Anh nhìn sang Linh, chẳng biết à có tập trung theo dõi không, nhưng thỉnh thoảng Ả lại cười lên khẳng khẳng trước những tình huống hài hước trên phim. Những lúc thấy Ả cười, dù chẳng hiểu gì nhiều, nhưng góc nhìn cũng cố gắng, cười để Linh khỏi biết rằng thực ra anh có hiểu gì đâu. Xem được khoảng nửa bộ phim, Linh co chân ngồi xếp bằng trên ghế. Lập tức, một phần đùi trắng muốt với làn da mát rượi của Ả đè lên chân góc nhìn, khiến anh run rẩy. Cảm nhận được điều ấy Linh quay sang nhìn góc nhìn Ánh mắt của à có một cái gì đấy đáng yêu Và gợi tình đến mức khó tả Góc nhìn vội quay mặt đi nơi khác Bởi anh sợ Nếu cứ nhìn à Anh sẽ không kiềm chế nổi mất Bất chợt Linh đặt tay mình vào tay góc nhìn À thỏ thè Em xinh không anh Góc nhìn cắn môi thật chặt, Thật đau Anh hy vọng Cảm giác đau có thể giúp anh tự chủ thêm được phần nào Vẫn nhìn ra phía khác Anh trả lời Ngay từ đầu anh đã chẳng nói Là em rất xinh còn gì Linh có vẻ hài lòng với câu trả lời À vòng tay Ôm lấy cánh tay góc nhìn Xích nhẹ vòng người nói tiếp Ngay từ ngày đầu gặp anh Em đã không thể nào quên được ánh mắt của anh Nó làm cho em vừa sợ Nhưng cũng có một cái gì đấy Em cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa Như kiểu Vừa tin tưởng Và có cảm giác đứng che chở ấy. Anh quay lại nhìn em đi Hay anh giận em cái gì Ngực Linh áp nhẹ vào tay góc nhìn Giọng nói của à ồn èn Và dễ thương đến mức Anh không thể không quay đầu lại Bắt gặp Ánh mắt Linh đang nhìn mình đắm đuối Góc nhìn biết Là anh đã thực sự đầu hàng Tại sao anh không chịu hôn em Anh ghê tẩm lắm sao? Hay anh coi thường loại người như em? Linh ôm lấy góc nhìn. Nàng vừa hỏi, vừa dụi dụi đôi môi vào má hắn. Không phải, anh không coi thường em, hay bất cứ ai cả. Góc nhìn vừa trả lời, vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà. Vậy tại sao anh không hôn em? Anh đã lên giường với em, làm tình với em, thì hôn có nghĩa gì đâu. Nói đoạn, Linh trườn hẳn lên người Nằm đè lên góc nhìn Nàng áp môi mình vào môi hắn Góc nhìn ngoảnh mặt sang một bên tránh đôi môi của Linh Hắn trả lời Biết nói thế nào cho em hiểu bây giờ Anh vốn là một thằng chỉ làm những gì mình thích Đối với anh Cuộc đời này không có gì là chuẩn mực cả Nên anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào Đại khái Những gì anh không thích Thì tốt nhất đừng ai bắt anh làm Anh không hôn em Có thể vì em không phải là bạn gái của anh Linh lăn nhẹ xuống giường Đôi mắt nàng hơi hoe hoe đỏ Vâng, anh nói đúng Người nói yêu em thì nhiều Còn anh thì lại không như thế Em biết là bây giờ nếu anh có nói yêu em Thì chính em cũng không tin Nhưng em lại muốn anh nói ra điều ấy Kể cả Anh nói yêu em Mà em vẫn không nhận lời yêu anh Thì em vẫn muốn anh nói Cái cảm giác đấy như Như một người chiến thắng phải không Góc nhìn cách lời Linh Em đã quá quen với việc Được các chàng trai săn đón Và chiều chuộng mình Quen với những lời tỏ tình của họ Nên em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng Khi có một người không như thế Vâng, anh nói đúng Mặc dù em không so sánh anh với những người bạn khác Nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu Linh tiếp lời Góc nhìn trầm ngâm Hắn nghĩ không biết hắn là kẻ thứ bao nhiêu Được nàng mời lên giường theo cách này Hắn định không nói ra Nhưng cuối cùng hắn buộc miệng cười cười trước anh em đã hại đời bao nhiêu chàng trai theo kiểu này rồi hắn lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu ấy mặc dù nó chỉ là một câu nói nửa đùa nửa thực để tăng cảm giác đấy chỉ là một câu nói đùa hắn xoay người đưa tay véo nhẹ vào ngực Linh rồi rội mặt hôn vào cổ nàng Linh nhìn hắn chân chân dường như nàng cảm thấy khó chịu với câu hỏi của hắn Nhưng chỉ một lát Đôi mắt nàng lại dịu lại Nàng trả lời Anh nghĩ em tồi tệ đến vậy hả Cũng phải Người như em Có ai nghĩ tốt đâu Nhiều lúc Chính em còn cảm thấy mình dơ bẩn nữa hả Tất cả Cũng là do em ngu thôi Đôi khi nghĩ lại Em cũng không biết rồi cuộc đời mình Sẽ trôi về đâu Chả lẽ cứ thế này mãi Cũng có lúc Em muốn thay đổi mình Nhưng cứ bạn bè rủ đi chơi Là em lại không kiềm chế nổi mình Em hứa tuần sau mình sẽ khác Rồi hết tuần sau Em lại hứa tháng sau Tháng sau nữa Rồi năm sau Cuối cùng cho đến bây giờ Em vẫn chẳng có gì khác Em căm ghét bản thân mình Nhưng cứ nghe có kẻ nào nói xấu về mình Là em tìm cách gây sự ngay Nói nhiều Nhưng trung quy lại Cũng chỉ tại em ngu Nghe Linh kể Hắn vừa thấy thương Vừa thấy phục nàng Kẻ khác có thể đã đổ tội Tại hoàn cảnh khách quan Tại bố mẹ, tại anh trai Tại môi trường xung quanh Nhưng Linh lại hoàn toàn nhận lỗi Về phía mình Nhìn thấy lỗi của người khác Thì dễ Nhưng nhìn thấy lỗi của mình Thì cực khó Về điểm này Góc nhìn e rằng hắn không bằng linh Sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho vẻ đẹp tuyệt vời Vẻ hình thức của nàng Giờ được bổ trợ thêm bởi một nét đầy trong tâm hồn Cá tính của nàng Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nàng Hôn vào má nàng và nói Anh xin lỗi Anh đùa vậy thôi Em đừng suy nghĩ làm gì